anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là mấy ngàn cho tới một vạn mà thôi uh, thì mình rất cảm ơn một bạn đã donate về các bạn uh, ủng hộ uh, cái chuyện xuyên việt tiểu lưu manh này và linh cảnh hành giả nói chung là chuyện này thì mình cũng thích nó dạng kiểu giải trí nhẹ nhàng còn linh cảnh hành giả thì mình thích đến gần như là u mê luôn Cái giai đoạn đầu mà test linh cảnh hành giả ấy, mình không thể đợi được để cái tìm được cái bản dịch rẻ nên lúc đấy mình đã bập và mình mua cái bản dịch của bên i phải mất 4 500.000đ để mình test trước, mình đọc trước đọc mấy đêm liền để cho nó đến cái đoạn mà mình không còn khả năng chi trả nữa thì thôi. Nói chung là mình kết cái chuyện linh cảnh hành giả tại vì nó có nhiều cái lôi cuốn lắm, nó cũng hợp với cái <cười> phong cách tìm cái mới lạ của mình. <cười> Cho nên là rất cảm ơn bạn, nhưng mà bạn lại không để lại tên cho nên mình không biết tên bạn là gì để mà cảm ơn ở trên group cả. Mình rất là chân thành cảm ơn bạn. À, thì ở phần trước nhưng chúng ta đã biết cái nhóm người mà được cử tới để mà khách đấu cái đám đạo cảnh ở đây để đưa về thì sau này đã tự nội chiến với nhau. Và một, nói chung là bọn họ thì hình như là có họ là họ đạo hay họ phẹ gì đấy. Có một cái tên là... Đạo Tam thì phải là, là, là tinh tướng đến nhưng cũng bị bọn kia chấn áp Còn mấy người liên thủ với nhau thì cũng đều đang bị thượng cả Cho nên là khi mà thấy cái bình hỗn độn xuất hiện thì rất là sợ Nhưng lúc đó thì Thanh Nữ đến chắc là kết hợp để lừa đảo thôi Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem vụ lừa đảo này như thế nào Mong là các người không lừa ta Bằng không các người sẽ phải trả giá đắt đó Lúc này Thanh Nữ mới nhặt cái lọ lên Ma sát mấy lần dễ dàng mở nó ra Ồ, Thanh Nữ xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi Ngươi đã đánh thức bản thân Ngươi có nguyện vọng gì Thái thượng thần đèn Thành nữ muốn lĩnh ngộ đạo cảnh Thành nữ cùng kính đáp Đơn giản thôi Bản thân có thể cho ngươi một sợi đạo ý vô vi Cố gắng mà cảm ngộ Ta tin rằng chẳng mới chốc Ngươi sẽ lĩnh ngộ được nhiều điều Lão quân nói Đương nhiên ta cũng có thể giảng đạo cho ngươi nghe một lần Còn lĩnh ngộ được đạo cảnh hay không Thì phải nhìn ngộ tính của ngươi Thần đèn Liệu đạo ý vô vi này có ảnh hưởng gì tới ta không Thành nữ hơi do dự. không hề Đạo cảnh vô vi, mênh mông khó giỏ Nó sẽ chỉ dẫn dắt người Đến khi người lĩnh ngộ được đạo cảnh Thì mới biến mất Lão quân mỉm cười Vậy thì ta muốn đạo ý vô vi Thành nữ mừng rỡ nói Theo ý ngươi Lão quân dơ tay điểm một cái Một luồng đạo ý bay thẳng và mi tâm của thanh nữ Đạo ý lóe lên một cái rồi biến mất Nhưng đạo ý vô vi huyền ảo nhường nào Chỉ lóe sáng một cái Đã khiến cho bốn vị đạo cảnh chấn động Nhưng thể nhìn thấy cả một đại dương đại đạo Từ đó lĩnh ngộ được đôi điều đáng tiếc là nó biến mất quá nhanh, thực sự khiến người ta tiếc nuối. Ta tiễn ngài. Thanh nữ cung kính vái chào trước lọ, sau đó quẳng nó đi, rồi xoay người đi luôn mà không thèm nhìn bốn người một cái. Nguyện vọng, đạo Minh lẩm bẩm. Hắn quay sang đạo Thanh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Người nói yên lặng theo dõi kỳ biến đó hả? Đạo Thanh ngáo ra. Bay quá xa, bay được một chút đã rớt xuống. Đạo Thanh nhanh tay lẹ mắt chộp được bình hỗn độn, lão hít một hơi. Chúng ta cũng lấy một sợi đạo ý chứ Đương nhiên Hai võ giả đạo cảnh còn lại sốt ruột đáp Ta cảm thấy nên để thương thế của chúng ta hồi phục thì tốt hơn Đạo Minh nói Vết thương trên người bọn họ đều rất trầm trọng Nếu dựa vào bản thân tự trị thương Chỉ riêng ngoại thương đã phải mất 10 ngày nửa tháng Nội thương lại càng thảm hơn Chắc phải tốn tận mấy năm Còn thương tích do hóa đạo của hai vị đạo cảnh nữa E là phải mất mấy trăm năm mới có thể hồi phục được Vậy thì trị thương trước Sau đó chúng ta lại chạy theo nhặt Lấy thêm một nguyện vọng nữa, đạo thanh lên tiếng. Được. Ba người đạo minh đồng ý. Nhặt được dễ như vậy, chẳng khác nào bọn họ vô vàn nguyện vọng sẽ có. Cho khi vết thương lành lặn, con nên xin một vị thần đèn ra tay, trực tiếp diệt sát luôn cả đám lão tổ, trong tộc đàn hỗn độn kia không. Đạo thanh cũng học theo động tác của thanh nữ ma sát bình thạch. Bặc. Thạch bình được mở ra, một luồng khói màu xanh xuất hiện, thái thượng lão quân hiện thân. Bốn người lạ mặt này, các ngươi đã quấy dày giấc ngủ của bản thân, thế nên phải thỏa mãn ba nguyện vọng của bản thân, bằng không bản thân sẽ giết sạch các ngươi. lần này bọn ta có động thủ gì đâu, động tác của bọn ta cũng không sai, sao là phải thỏa vãn nguyện vọng của đối phương? đã vậy còn là ba nguyện vọng nữa chứ? thần đèn, người đang nói đùa với bọn ta phải không? đạo thành run rẩy hỏi. xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của bản thần. thái thượng lão quân mỉm cười, quy tắc của bản thần chính là cho đi một nguyện vọng, thu về ba nguyện vọng. Người nào nhận được cái gì thì phải xem vào vận may. Đây cũng chính là đạo của bản thân. Nếu không hoàn thành thì bản thân sẽ vô duyên với đại đạo. Người nào nhận được cái gì phải tùy vào vận may. Mã nó, đây là quy tắc kiểu gì vậy? Thần sông cũng là đạo này. Bây giờ đến thần đèn ngươi cũng vậy. Các ngươi có thể đừng để cho đại đạo mọc lệch tới như vậy có được không? Chúng ta không thể bình thường một chút à? Thần đèn, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Lúc này đạo minh đã không còn phản kháng nữa. Động thủ ư? Thần sông hỗn độn còn có một bản thể cực kỳ lợi hại, mặc kệ vị này có phải bản thể hay không, nhưng dù sao bọn họ là nhìn không thấu, cộng thêm đạo ý nhanh chóng lé lên rồi biến mất khi nãy, rất có khả năng vị này đã vượt qua đạo cảnh là thánh nhân ở trong miệng của đám điên kia. Nếu là câu hỏi đơn giản thì có lẽ bản thân sẽ trả lời ngươi, lão quân cười nói. Thần như các ngươi còn bao nhiêu người nữa? Giọng nói của Đạo Minh run rẩy, hắn không thể nào tiếp thu nổi chuyện có mấy vị thần minh nhảm nhí này. Không nhiều Chỉ khoảng mấy ngàn tới một vạn thôi Có khả năng còn đang tăng thêm Lão Quân suy nghĩ một lúc rồi trả lời Người thuộc về cấp bậc như ông ta quả thật không nhiều Nhưng nếu muốn làm thần đèn thần sông Sau khi trả tiền thê Bọn họ sẽ tuyển tay luyện ra một con sông hay gì đó Tới lúc đó thì ai cũng có thể làm Vậy nên không thể đưa ra con số cụ thể M -m Mấy mấy ngàn tới một vạn Ta nên về nhà tắm rửa ngủ nghỉ thì hơn Nhiệm vụ này không phải là thứ tép diêu Như ta có thể hoàn thành được Để bản thần nói ba nguyện vọng trước đã, đầu tiên cho bản thần mượn xem đạo hoàng kinh, thứ hai thần dược, thứ ba hỗn độn thạch, lão quân thở ơ nói. Đạo hoàng kinh, ngươi biết đạo hoàng kinh, bốn người đạo mình kinh ngạc. Thần đèn, ngài đổi nguyện vọng khác đi, bọn ta không thể đưa đạo hoàng kinh cho ngài được. Đạo thạch, thanh cầu xin, chẳng hạn như bảo bọn ta làm việc cho ngài, giết người hay gì cũng được. Chỉ với thực lực này của các ngươi thì giết được ai, lão quân cởi nhạo. Người mà bản thân muốn giết thì hầu như đều đã chết hết cả rồi. Không cần các ngươi ra tay. Cũng chỉ mượn xem đạo hoảng kinh một lần thôi mà không chuyển ra ngoài. Chuyện này... Thôi, các ngươi cũng không cần thỏa mãn ba nguyện vọng của bản thân nữa. Bản thân cứ giết quách các người là xong. Lão quân lắc đầu thở dài. Bản thân tinh thông thuật luyện hồn. Chút nữa trực tiếp lấy thần hồn của các ngươi Tinh luyện đạo hoảng kinh là được. Tiền bối, bọn ta, bọn ta đưa mà. Bốn người đạo minh biến sắc. Bọn họ cũng muốn biết một ít về thuật luyện hồn Nhưng lại không biết là còn có phương pháp luyện hóa Dùng để đối phó với cả đạo cảnh Xong bọn họ cũng không thể không tin Lời của vị thần đèn hỗn độn này nói Bởi vì vị này quá mạnh Bốn người vội vàng đọc nội dung của đạo Hoàng Kinh lên Lá quân nghe xong thì nhíu mày Cuối cùng lắc đầu thở dài Đạo chết người Thần đèn đại nhân Ý của ngài là gì Trong lòng bốn người run lên Tại sao sau khi nghe xong đạo Hoàng Kinh Lại nói là đạo chết người Chẳng lẽ là trường Hóa Đạo, sau khi thi triển 3 lần quả thực sẽ bỏ mạng, Đạo Thành nhíu mày. Lão quân lắc đầu bật cười. Đạo Hoàng kinh này có thể sánh ngang với Đại Thần Thông Đạo Pháp, nhưng nó được tạo ra vì mục đích giết người, song không phải là để giết kẻ thù, mà là giết chính người tu luyện. Dù là Trương Hóa Đạo hay là trường Nghịch Đạo thành Đạo Võ Đạo, mỗi một lần thi triển đều sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, nền tảng mà không vững chắc, không cần các ngươi thi triển một chương 3 lần, chỉ cần các ngươi thi triển mỗi chương một lần khi vượt quá ba lần chắc chắn cũng chết. Lão quân cười lạnh một tiếng, mà cái chết này không phải bỏ mạng thực sự mà là dung nhập vào trong đạo của người đã sáng tạo ra đạo Hoàng Kinh. Chuyện này tương đương với kẻ đó hấp thu năng lượng của các ngươi để đề thăng thực lực của bản thân. Không thể nào bốn người biến sắc. Đạo Hoàng Kinh là bí pháp do đạo Hoàng sáng tạo, được sinh ra vì cả đạo đình cơ mà. Vậy bản thân hỏi các người, kẻ được gọi là đạo Hoàng có phải ngày thường tu luyện không có chút tiến triển nào? Nhưng chỉ khi có võ giả ngã xuống sau khi thi triển đạo Hoàng Kinh thì hắn mới có đột phá hay không? Lão Quân bình tĩnh lên tiếng. Chuyện này, bốn người ngẹn lời, hình như quả đúng là vậy. Lúc bọn họ đạo đình, mỗi lần nghe tin có đạo cảnh ngã xuống do thi triển đạo Hoàng Kinh thì không bao lâu sau tu vi của đạo Hoàng sẽ tăng tiến thêm một chút. Tuy bọn họ chưa từng thấy tận mắt nhưng có nghe người khác nói qua. Đạo Hoàng Kinh vốn là đại thần thông vô thượng, ở trong đạo đình hầu như ai ai cũng hướng về nó. Nói cho cùng đạo Hoàng Kinh cũng được xưng là lá bài tẩy dùng để giữ mạng, chỉ cần không dùng quá ba lần là được. Nhưng mà từ trước đến nay chưa từng có ai nói rằng ba lần này bao gồm cả việc thi triển mỗi chương một lần. Nếu kẻ này chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, hắn sẽ không cho các người chết quá nhiều. Mỗi lần có đạo ý mới dùng nhập vào, đều cần có thời gian để cảm ngộ và luyện hóa. Lão Quân điểm nhiên nói, thật ra công pháp này cũng không tệ, có thể cảm ngộ được các võ đạo khác nhau, Nhưng chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ bị đạo của người khác ảnh hưởng, rất có khả năng sẽ trở nên điên dại. Bốn người sững sờ tới mức không nói nên lời, những lời Lão Quân nói vừa đã kích bọn họ một cách nặng nề Nếu các người đã xem trọng loại thần thông này tới vậy, bản thân có thể bán cho các người một ít, chỉ cần thần dược thôi, thế nào? Lão Quân phất tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện sách vở thư tịch. Thái thanh hóa đạo, thái thanh thôn đạo, nhất khí quy thái thanh, mua không? Đừng nói với ta là mấy thứ này ngươi vừa tạo ra khi nghe xong đạo hoàng kinh đấy nhá. Ngươi nghĩ bọn ta có dám mua loại thần thông này không? Bọn ta không muốn chết. Đạo đình chết tiệt. Đạo hoàng ác độc. Bọn ta trung thành tận tâm với ngươi như thế. Ngươi lại dùng loại đạo pháp này hãm hại bọn ta. Được rồi. Cho các ngươi thời gian ba ngày để gom đủ thần dược và hỗn độn thạch. Bằng không bản thần sẽ không cho các người hóa đạo mà trực tiếp giết luôn. Lá quân cởi lạnh sau đó thu bí tịch. Trở về bình rồi biến đi mất. bịch. Bốn người vô lực ngã xuống hai mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn trời. "Lão quân đại nhân, ngài nói thật sao, đạo hoàng kinh gì nó ác độc tới vậy hả?" Thân sắc của Tứ hoàng trầm trọng nhìn sang lão quân. "Độc ác?" Lão quân thản nhiên cười ngữ khí rất bình tĩnh, "Vì đệ Thanh Thánh thì có việc gì mà không làm ra được chứ? Ở thế giới Hồng Hoang vì đệ Thanh Thánh đã chết bao nhiêu người, vị đại thần thông Hồng Vân kia đã chết như thế nào? Long Phượng Sơ Kiếp cuối cùng đã trở thành ai?" Nếu có thể thanh thánh, trăm triệu sinh linh chết đi cũng là chuyện bình thường. Chỉ một môn đạo pháp thế này thì tính là cái gì? Lao quân nhớ lại chuyện trước đây, không khỏi cảm thán. Đại đạo hoặc tâm, không ai có thể chống cự được. để thanh thánh, người ta có thể làm ra những chuyện như thế này. Vì đại đạo, có đôi khi thánh nhân cũng... Ôi thôi, các người còn quá yếu, không nói với các người nữa. Có người có điều là các người tuyệt đối không thể luyện đạo hoàng kinh này. Đại thần thông sân chính sẽ xuất hiện ở đạo tràng. Đạo Cảnh thì không có công pháp, nhưng lại có Đại Thần Thông. Lão Quân trực tiếp truyền tin cho Giang Thái Huyền thuật lại chuyện của Đạo Hoàng Kinh. Giang Thái Huyền nghe xong thì hơi kinh ngạc, không ngờ là Đạo Hoàng Kinh là loại loại công pháp này, gọi là giá y thần công cũng không có gì quá đáng. Sau khi báo với lòng đế, Giang Thái Huyền lại không để ý tới nữa. Chàng chủ hay là Lão Tôn tới Đạo Đình đó xem thử, Tôn Hầu Tử Nha Răng? Vẫn còn quá sớm, chúng ta không biết gì nhiều về Đạo Đình, Ngươi cứ tranh thủ thời gian khôi phục tới thần hoàng trước đi Giang Thế Huyền lắc đầu Còn đạo đình rất nhanh sẽ có tin tức Cũng được Ngược lại lão tôn rất muốn biết Đạo đình này có giống với thiên đình gì nó không Nếu chẳng chủ đã nói thế thì đợi thêm vài ngày Tôn Hậu Tử cười đáp Đôi mắt trở nên rất lạnh Giang Thế Huyền nhìn Tôn Hậu Tử lại bắt đầu tu luyện Thì cũng tu luyện tiếp Hiện tại bọn họ vẫn chưa biết thực lực đạo đình ra làm sao Lấy ma thần cốt để trải đường Còn có thể rút bỏ thần tính Cả tên đạo hoàng thần bí kia nữa, hắn cũng không xác định kẻ đó có phải thánh nhân hay không. Nếu như là thánh nhân, tuy hắn không sợ một tôn thánh nhân ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng có rất nhiều phiền phức. Hơn nữa ai mà biết được là đạo đình này có bao nhiêu người. Nếu lỡ có tới mấy tôn thánh nhân thì tính sao đây? Sau khi bốn người đạo minh giàu dĩ đủ, nên ngồi dậy, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một vị đạo cảnh mở miệng, bây giờ trong lòng hắn đang rất bối rối. Ta cũng không biết đạo cúi đầu Mặt máy lúc thì dữ tận, lúc thì buồn giận Cực kỳ phức tạp Hay là chúng ta không trở về nữa Một vị đạo cảnh nói Cũng khỏi cần làm nhiệm vụ này nữa Kiếm một chỗ nào đó ẩn náu, Đợi khi đạo cảnh đỉnh phong thì ra ngoài Có thể trốn được đạo đình Nhưng mà thần đèn thì sao Đạo minh cười khổ Các người cũng thấy rồi Chỉ cần nghe một lần Đã có thể nhìn thấu đạo hoàng kinh Còn sáng tạo ra các bí pháp khác Cơn giả như vậy là người mà chúng ta có thể trốn tránh được sao Đúng vậy thì cũng đã để lại khí tức trên người chúng ta. Chúng ta trốn đi đâu được cơ chứ? Hai vị đạo cảnh thở dài. Thần đèn thì dễ giải quyết thôi, chỉ cần chúng ta đưa thần dược và hỗn độn thạch sẽ không làm khó chúng ta. Đạo thành hít sâu một hơi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Sau khi hoàn thành nguyện vọng của thần đèn, chúng ta sẽ lập tức rời đi, không làm nhiệm vụ cũng chẳng quan tâm tới đạo đỉnh gì nữa. Được. Vậy về đó trộm thêm một lần. Đạo Minh cắn răng. Chúng ta không tham dự vào chuyện này nữa. Bọn họ muốn chơi thế nào cũng không liên quan tới chúng ta. À. Hai vị đạo cảnh gật đầu, bọn họ thực sự không muốn tham gia vào chuyện này nữa. Muốn phản kháng đạo đình thì lại không có bản lĩnh, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ sau. Cũng không có bản lĩnh đó, bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Bốn người thương lượng một phen, sau đó quay lại đạo đình. Chúng ta có cần dẫn theo cả đạo tam không? Đạo Minh Thình Lình hỏi. Dẫn hắn theo ư? Lúc trước hắn chế nhạo chúng ta như thế nào? Hơn nữa, nếu chúng ta nói chuyện này hắn sẽ tin sau. Đạo thành cười lạnh dẫn cái gì mà dẫn, bây giờ tự chúng ta còn khó mà bảo toàn tính mạng, hai vị đạo cảnh quả quyết bác bỏ đề nghị, không nói nữa, người mau đi lấy thần dược, chúng ta có thể đi xem xem tên đạo tam này thảm tới mức nào, đạo thành cười nói. Vòng xoáy lại xuất hiện, đạo minh ẩn mình trở về con đường cũ, đi thẳng tới nơi lấy thần dược, chỉ cần lấy được đồ. Hoàng đã, hỗn độn thạch sơn đâu, thần dược đâu. Vừa bước vào trong hỗn độn, đạo minh đã sững sờ cả người, trước mắt hắn chẳng còn thứ gì. Thần dược không còn. Thần dược đạo cảnh biến mất. Mà tòa hỗn độn Thạch Sơn kia cũng chẳng thấy tâm hơi. Nơi này đã hoàn toàn là trống rỗng. Sạch nhãn thiên thín. Ta. Đạo Minh mếu máu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ là người của đạo đình đã mang chúng đi? Không có thứ gì ở đây hết. Trừ phi vào sâu hơn thì may ra. Nhưng nơi này quá gần đạo đỉnh, Ta lò bị phát hiện. Hồi lâu sau đạo mình bình tĩnh lại. Truyền tin cho ba người đạo thanh. Đi người có bảo vật mà chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn không bị phát hiện. nếu như không hoàn thành được nguyện vọng chúng ta sẽ phải chết đó. ba người đạo thanh cắn răng trả lời người yên tâm bọn ta sẽ không lợi dụng bắt người mạo hiểm không. hiện tại chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền hy vọng người hiểu rõ chuyện này. chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của thần đèn và không chết khi tới thế giới khác ẩn nấu thì người chính là lão đại bọn ta sẽ nghe người. hai vị đạo cảnh nói thêm thôi được đạo minh thở dài cũng chỉ đành làm vậy. các người chờ ta một lúc. Nếu xảy ra chuyện ta sẽ báo với các người Đà tạ, đạo Minh, Bất luận thế nào sau này người chính là lão đại Ba người đạo thanh trầm rộng đáp. Đại ca con mẹ nó Nếu như thực sự Là sống sót là tốt lắm rồi Ta thực sự là không muốn làm Nếu không phải là ta cũng cần hoàn thành Nghiện vọng thì ta đã bỏ chạy từ lâu Đạo Minh bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể Mang theo một thân thương thế toàn lực Tiến vào sâu hơn Anh không dám đi bằng con đường kia Quyết định đi ở phần rìa không gian hỗn độn kế bên Bên trong hỗn độn có vô số khúc xương trôi rạt ra Đạo Minh nghi hoặc Sao ở đây lại có xương cốt Vậy mà chưa bị hỗn độn đồng hóa Lúc trước hắn rất y tới đây nên không phát hiện Bây giờ nhìn thấy cảnh này không khỏi khó hiểu Nhưng mẫu xương chưa bị hỗn độn đồng hóa này cực kỳ cứng cáp Với tình trạng quán bây giờ thì hoàn toàn không thể làm gì được chúng Chẳng lẽ là đống xương này cũng cứng như hỗn độn thạch sau Đạo Minh kinh hãi Với độ cứng của hỗn độn thạch cho dù là đạo cảnh Cũng chỉ có thể khai phá từng chút Mà dưới đạo cảnh thì chỉ có thể dùng bảo vật như là dụng cụ khai thác được luyện hóa từ hỗn độn thạch mới có thể chậm rãi khai thác. Mà màu xương này sau kén thử một hồi thì không làm gì được đó, e là còn cứng hơn hỗn độn thạch bình thường. Nếu so với vũ khí được dàn từ hỗn độn khí thì có lẽ hơi kém một chút. Nếu dùng mấy khúc xương này để khai thác hỗn độn thạch chẳng phải là dễ dàng lắm sao? Đạo minh thầm nhủ trong lòng sau đó quyết định là thu thập luôn mấy khúc xương này hết cách thôi bây giờ hắn quá yếu chỉ có thể dùng mấy thứ này để chống đỡ đi thêm mấy canh giờ cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được một khu vực có bảo vật một tòa hỗn độn thành sơn nhỏ nhỏ thần dược đạo cảnh bị cột chặt và một ít thần dược cấp thần đế thần hoàng từ từ đã nào để mình thở đạo minh thở ra một hơi tiếp đó ẩn thân cẩn thận thu thập thần dược cũng giống như lần trước hắn không có động tới thần dược đạo cảnh Đừng thấy bây giờ thần dược đạo cảnh đã bị trói buộc lại nhưng nếu thực sự dám hái thì với thực lực hiện tại của hắn chắc chắn là sẽ rất thê thảm. tuy một gốc thần dược đạo cảnh thì không có linh trí nhưng chiến lược của nó tuyệt đối không yếu hơn đạo cảnh. nhớ năm đó mà thôi, ta đã thất bại tới mức ngay cả thần dược cũng không làm gì được. trong lòng của đạo minh đắng chát. khi nhìn thấy thần dược thần đế hắn đột nhiên lại căm ghét bản thân. tại sao là đạo cảnh hậu kỳ? tại sao lại bị thương nặng tới mức như vậy? dù là đạo cảnh sơ kỳ cũng được mà ít nhất thì thần dược cấp thần đế vẫn có chút tác dụng với hắn thứ có tác dụng thì không lấy được mà thứ không có tác dụng sau khi lấy lại phải đưa cho người ta đạo minh giàu dĩ cực kỳ thần lực dao động một chút sau đó vội vàng thu lại thần lực ngay khi định động thủ thì trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một vị bạch y nữ tử nàng nhìn chăm chăm vào nơi mà đạo minh đang đứng với ánh mắt lạnh như băng lòng của đạo minh thẩm run lên hô hấp cũng nín mặt. người trước mặt này tu vi giống như hắn đều là đạo cảnh hậu kỳ trên người ta có bảo vật nàng ta sẽ không phát hiện Cái định mệnh đó là gì vậy? Khi đang định từ từ lui về sau bằng bảo vật, hai mắt của bạch y nữ tử lóe lên kim quang, xuyên thấu qua hỗn độn, chiếu thẳng vào người đạo minh. Bảo đồ tiểu hỗn độn, ngươi là đạo minh sao? Ngươi, ngươi có thể nhìn thấy ta? Đạo minh lạnh toát cả người, con mẹ nó đây là quái vật gì vậy? Ta gặp phải một đám quái vật ở bên ngoài rồi, bây giờ về đây trộm tí đổ cũng đụng sao? Sao cái tố của ta lại khổ như vậy? Bảo đồ... Tiểu hỗn độn, tuy khả năng ẩn nấp mạnh nhưng vẫn chưa thoát khỏi được thánh đạo trị nhãn của ta. Không phải là ngươi đang làm nhiệm vụ bên ngoài sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Bạch y nữ tử giải thích một câu, sự lạnh lẽo trong mắt cũng giảm đi một phần. Người bị trọng thương. Đạo minh chầm mặc nhất thời không trả lời được. Hắn không biết đối phương nói vậy là có ý gì. Hiện thân đi, đây là một bình thánh thiên thần thủy có thể giúp thương thế của ngươi khôi phục hơn nữa. Bài Kỳ Nữ Tử lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đạo Minh. Đạo Minh xuất hiện mở bình ngọc nhất thở kinh ngạc. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà có được Thánh Thiên Thần Thủy. Thánh Thiên Thần Thủy này là thánh vật trị thương của Đạo Đình. Chỉ có những đại nhân, những người có thân phận, trân quý mới có thử cách lấy được Thánh Thiên Thần Thủy này. <cười> người cứ chữa thường trước đi. Bài Kỳ Nữ Tử thở nói. Đạo Minh lập tức uống Thánh Thiên Thần Thủy, một con năng lượng ôn hòa khổng lồ len vào cơ thể nhanh chóng trị liệu thương thế, chỉ trong chớp mắt thương tích trong cơ thể đã lành được hai ba phần, năng lượng của Thánh Thiên Thần Thủy vẫn dư lại không ít, lúc này đang tiếp tục trị thương cho hắn. Đợi sau khi thương thế của Đạo Minh đã ổn định, bác y nữ tử mới mở miệng, "Bên trong hỗn độn ai có thể khiến người bị thương tới mức này? Có thể đừng nhắc tới chuyện thương tích được không?" Nhớ nên đám người kia Đạo Minh lại cảm thấy cực kỳ đau đớn, ta tài nghệ không bằng người khác. Đạo Minh thấp giọng than thở, trong lòng lại bổ sung thêm một câu: Mặt cũng không dày mà người ta Ồ, vậy thì ta càng tò mò rồi Rốt cuộc là đã khiến người của Đạo Đình Phải bại trận mà tâm phục khẩu phục như thế Hai mắt của Bạch Y Nữ Tử Lé sáng hỏi dồn Hỗn độn tộc Tất Phương Hoa Thôn Phệ Tộc Phệ Kiểu Ma Hỏa Bạ Minh báo ra một loạt cái tên Của Lão Tổ các tộc đàn Bạch Y Nữ Tử ngáo ra Ta phát hiện người đang đùa ta Hay là hỗn độn đã mạnh tới mức này rồi Chỉ tìm đại một vị Lão Tổ đã có thể đánh bại ngươi Đạo Minh người dẫn ta đi, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thần dược và hỗn độn thạch này cũng cho ngươi, thế nào? Bạch y nữ tử đột nhiên lên tiếng. Ơ, đạo minh ngơ ngác ngẩng phát đầu dậy. Người dẫn ta đi, người muốn đi thì cứ đi. Chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Đúng vậy, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bởi vậy nên muốn ra ngoài xem thử. Cứ ở trong đạo đỉnh quả thực nhàm chán. Bạch y nữ tử cười nói. Đạo minh không tin. Trước khi biết được bí mật của đạo hoàng kinh, Thế lúc nào hắn cũng muốn được khổ luyện mãi trong đạo đỉnh. Mà người trước mặt hắn đã hoàn thành nhiệm vụ sao lại có thể muốn ra ngoài trừ phi nàng ta cũng biết chuyện của Đạo Hoàng Kinh Không đúng, nếu đã biết bí mật của Đạo Hoàng Kinh thì hoàn toàn có thể nhân thời gian làm nhiệm vụ mà bỏ trốn Còn người này tại sao lại muốn giúp hắn Đạo mình nghĩ mãi không ra Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải nữ tử này, con điều hắn cũng không nghĩ nhiều Đều là người muốn bỏ trốn như nhau dắt theo một người nữa thì đã sao Ta phải giúp người như thế nào trực tiếp đi theo tái ấy à Đạo mình nói Trong khoảng 100 dặm có một thanh thần kiếm màu trắng, người tới đó mang theo thanh kiếm ở bên người, ta sẽ đi theo ngươi." Bạch y nữ tử đáp, "Được." Đạo Minh gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Hỗn Độn Thạch Sơn, dè dặt hỏi, "Ngươi đồng ý tặng hết những thứ này cho ta sao? ta cũng không lừa ngươi, hiện tại ta rất cần những vật này, bằng không tính mạng của ta sẽ gặp nguy hiểm." Đương nhiên, Bạch y nữ tử phất tay một cái, Hỗn Độn Thạch Sơn run lên rồi thu nhỏ, hóa thành một ngọn núi chỉ bằng cỡ bàn tay, rồi bay vào trong tay của Đạo Minh. Thần rượt cũng lần lượt bao l... bay lên bao gồm cả thần dược đạo cảnh toàn bộ đều bay hết vào trong tay đạo minh Đạo minh thầm run dậy vị này e là không dễ chọc nha đạo cảnh hậu kỳ có thể cua tay đã thu được hỗn độn thạch sơn và thần dược đạo cảnh sau đó là điều không thể Người đi nhanh đi, đừng có lẻ mẻ nữa Bạch y nữ tử nói Ta đi ngay đây Đạo minh vội vàng chạy tới nơi mà Bạch y nữ tử đã chỉ Quả nhiên là nó có một thanh thần kiếm màu trắng trên kiếm chảy đầy những thần văn đọc không hiểu. Thanh kiếm này không mang theo bất cứ khí tức nào, hẹt như một thanh trường kiếm bình thường thôi. Hắn dễ dàng lấy được trường kiếm mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Sau đó bạch y nữ tử lại xuất hiện, dục hắn rời đi. Đạo Minh cũng không muốn ở lại đây, thế là nhanh chóng chạy tụt ra ngoài. Một đường thuận lợi không xảy ra bất chắc, hai người trực tiếp xuyên qua vòng xoáy xuất hiện ở bên ngoài phạm vi của đạo đình. Đạo Minh, người ra rồi, nàng ta là ai? Ba người đạo thanh tiến lên nghênh đón, kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử Ngươi về đây để trộm thần dược và hỗn độn thạch chứ đâu phải trộm người. Giờ ngươi lại dẫn một người ra đây thì chúng ta chạy trốn thế nào? Rời khỏi đây trước đã. Đạo Minh phất tay cuốn lấy ba người trực tiếp gấp rút chạy đi. Bạch y nữ tử thì không nhanh không chậm đi theo phía sau. Mặc kệ đạo Minh đẩy nhanh tốc độ đến cỡ nào, nàng vẫn theo bên cạnh. Được rồi, bây giờ ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Đạo Minh nhìn sang bạch y nữ tử. Giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bạch y nữ tử thản nhiên nói Hoàn thành nhiệm vụ, sắc mặt ba người đạo thanh trở nên kỳ lạ. Ngươi mời người tới giúp à? Đừng đùa nữa có được không? Ta đã chuẩn bị đào thoát rồi, ngươi còn kéo một người tới tiếp tục đối đầu với lão tổ của các tộc của hỗn độn sau. Cho dù ngươi có muốn đối đầu với chúng, ngươi chỉ cáo một người tới thì có tác dụng gì? Ngươi không biết kéo thêm mấy chục người tới sau. Nhiệm vụ của bọn ta, bọn ta tự làm, đạo minh kiêu căng đáp, người của đạo đình trước nay chưa từng mượn sức ai. Sau đó các ngươi lại bị đánh trọng thương rồi quay về tìm thần dược và hỗn độn thạch à bạch y nữ tử cười nhạo bốn người đạo minh ngáo ra nghe mấy câu ngươi nói sao tự dưng ta lại muốn bán người luôn thế này nếu người đã muốn giúp bọn ta bọn ta cũng xin đà tạ ngươi thực lực của bọn ta quả thực là còn kém làm phiền đạo thành vội cười nói chút nữa đến thôn phệ tộc mong rằng các hạ đại triển thần uy nữ tử bạch y thản nhiên đáp đao cảnh hậu kỳ nho nhỏ chấn áp dễ như trở bàn tay ba người đạo thành trợn trắng mắt nói cứ như người không phải đạo cảnh hậu kỳ vậy. đạo minh hiểu ra rồi. đạo thanh làm vậy là muốn bán đứng bạch y nữ tử này giống như lúc đã bán đạo tam. nếu đã thế thì cứ làm thôi. dù sao cũng không phải lần đầu tiên bán đứng đồng đội. dẫn bạch y nữ tử thẳng tới thôn phệ tộc bốn người đạo minh lên tiếng. Đằng trước chính là thôn phệ tộc mời các hạ ra tay. chẳng phải vẫn cách trên trăm dặm sau, lại gần chút nữa. bạch y nữ tử nói, được. bốn người đạo minh lại đi thêm một đoạn tới đây thôi. năm mươi dặm cũng không xa lắm lá gan của các người nhỏ đến thế à? Bạch y nữ tử kinh ngạc. Đạo đình này còn bồi dưỡng ra được bốn tên phế vật như thế. Bốn người đạo minh vừa thẹn vừa giận, còn không phải do thương thế của bọn ta chưa hồi phục, sợ liên lụy tới người sau. Vậy thì ở đây đợi ta về, nhất định nhớ kỹ phải đợi ta. Nữ tử bạch y dặn dỏ xong liền hóa thành một luồng sáng bay tới thôn phệ tộc. Thôn phệ tộc vẽ kiểu ở đâu? Theo bổn tòa à. Bạch y nữ tử bay xuống, một cỗ khí tức lạnh lẽo xuất hiện bao trùm nơi bế quan. Lời còn chưa dứt thì đã giữ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây không phải đạo tam sao? Sao lại cầm kiếm tự đâm bản thân? Sao đây lại có nhiều đạo cảnh như vậy? Người của đạo đình à? Phẹ cửu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử. Nhóm người tất phương hòa cũng yên lặng nhìn nàng, đồng thời vận chuyển thần lực trong cơ thể. Nếu đã tụ tập hết ở đây thì tốt lắm. Toàn bộ các người đi theo bổn tọa, thả đạo tam ra. Bạch y nữ tử nói, có thể mang bọn ta đi hay không? Thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Phệ kiểu cười lạnh phất tay Động thủ, chấn áp nàng ta Muốn chết, nữ tử hư lạnh bước lên một bước Bên ngoài cơ thể xuất hiện vô số kiếm quang Một ít huyết dịch kim sắc chảy ra Càng ngàn vạn kiếm quang đâm xuyên qua người khí tức lạnh lẽo biến mất Quả thực trở nên suy yếu trong nháy mắt Nàng gào lên thảm thiết Đạo minh Nhóm người phẹ kiểu ngáo ra Làm cái trò gì đây Chạy tới chỗ ta để tự sát à Đây là muốn lửa ta xong Phẹ kiểu nhíu mày trầm tư nói Nhưng chúng ta đã giết một người của đạo đình lại giam giữ đạo tam đương nhiên là không sợ báo thù tại sao còn phải làm như vậy Có phải ngươi đã làm gì nàng ta không không báo được thù cho nên mới muốn chết ở trước cửa nhà ngươi Sau khi bạch y nữ tử ra tay bốn người đạo minh đã trực tiếp chạy mất đùa cái gì chứ đời đám người kia tới để bao vây thì chắc chắn sẽ rất thảm Thần đèn hỗn độn bọn ta tới trả nợ đây Chạy được một đoạn thì đạo minh lên tiếng âm một tiếng Hỗn độn tách ra hỗn độn thạch bình xuất hiện bốn người đạo minh vội vàng ma sát thái thượng lão quân hiện thân nhanh như vậy đã thu thập được hỗn độn thạch với thần dược rồi sau. đây đạo minh đưa ngay thần dược cấp thần đế vào một tòa hỗn độn thạch sơn người tự khai thác đi bọn ta không làm được lão quân khẽ gật đầu ông ta phất tay trực tiếp lấy ra một khối lớn ngay khi vừa định rời đi thì đột nhiên chú ý tới thanh trưởng kiếm trong tay của đạo minh người cha tuổi này thanh kiếm này có thể đổi lấy một nguyện vọng của bổn tọa người có muốn đổi không có thể đổi một nguyện vọng đạo minh sửng sốt Ba người đạo thanh cũng mừng rỡ dối rít nói Đổi, đương nhiên là đổi rồi Các người muốn cái gì? Thái thượng lão quân cười hỏi Bọn ta muốn thương thế hoàn toàn bình phục Đạo bình suy nghĩ một lúc Nói ra nguyện vọng hợp lý nhất Nếu thương thế của bọn ta chưa lành hẳn Một khi bị bọn chúng phát hiện Thì sẽ không có khả năng phản kháng Ba người đạo thanh gật đầu Chỉ có thể vô duyên với đạo ý rồi Vậy thì theo ý các ngươi Lão quân giơ tay điểm một cái Có bốn đạo thanh quang xuất hiện Chui vào cơ thể của bốn người Nhất thời thương thế bốn người nhanh chóng hồi phục, chỉ trong thời gian rất ngắn vết thương đã hoàn toàn bình phục, tu vi đạo cảnh hậu kỳ cũng có thể tùy ý sử dụng, không có bất cứ gánh nặng gì. "Đa Tạ Thần Đèn, kiếm đây." Đạo Minh dâng lên bằng hai tay. Cực kỳ cung kính, Lão Quân gật đầu sau khi nhận lễ thần kiếm thì bước vào bình hỗn độn trực tiếp rời đi. Lão Quân đại nhân, sao ngươi lại nhìn chúng thanh kiếm này tứ hoàng khó hiểu, thần kiếm này không phải là vật mà họ cần, mà là thứ mà Lão Quân muốn đổi. Lão quân thân là thánh nhân tầm mắt rất cao có thứ gì mà chưa từng thấy qua không ngờ lần đầu chủ động dùng một nguyện vọng để đổi lấy thanh kiếm không khỏi khiến bọn họ cảm thấy tò mò Lão quân nhìn thanh trưởng kiếm xem xét hồi lâu rồi mới nói thanh kiếm này không phải vật tầm thường không ngờ lại rơi xuống bước đường này người liên lạc với phệ bảo hắn đừng làm khó nữ tử kia quá coi chừng rước tới họa diệt tộc đó họa diệt tộc tứ hoàng sửng sốt vội vàng truyền tin sau khi phệ cửu nhận được tin tức cũng giật mình. Các người nói gì? Lão quân đích thân dặn dò không được làm khó Họa diệt tộc xong Không sai, các người tiếp đái cho tốt đi Tứ hoàng nói Nhưng bây giờ nàng đã bị vạn kiếm đâm xuyên Máu còn chưa ngừng chảy luôn đây này Phẹ kiểu nghẹt mặt ra Hay là bọn ta trực tiếp chám luôn nàng ta Vạn kiếm đâm xuyên Tứ hoàng kinh hoạt quay sang lão quân Lão quân, nữ tử kia đã bị vạn kiếm đâm xuyên rồi E là không dễ xử lý Vạn kiếm đâm xuyên này không liên quan tới bọn họ Mặc kệ đi, không chết là được lão quân xua tay được tứ hoàng lại chuyển tin lão đạo lưu lại một hóa thân để tọa chấn chốc nữa sẽ trở lại các ngươi có thể để ý tới hành tung của bốn người đạo minh sẽ có người tới tìm bọn họ lão quân bỏ lại một câu rồi cầm kiếm đi mất tứ hoàng kinh hãi rốt cuộc thanh kiếm này có lai lịch gì là có thể khiến bản thể của lão quân phải rời đi ở thôn phệ tộc phệ cửu nhận được tin tức của tứ hoàng chỉ đánh rời nữ tử này qua một bên may mà kiếm quang chỉ nhắm vào nữ tử chứ không phải là bọn họ Ngươi nhìn người ta đi, bị vạn kiếm đâm xuyên mà cũng không rên lên một tiếng. người kêu gạo cái gì, ngay cả một nữ tử cũng không bằng. phệ kiểu nhìn vào đạo tam khinh bỉ quát lên. Đúng vậy, vì để chạm tam thi, nữ tử này đúng là liều mạng tất vương hòa kèn ngợi. Đạo tam, hay là ngươi cũng làm thế đi, có lẽ sẽ tìm được nhanh hơn đó. Đạo minh ngáo ra, ta mà làm vậy không phải là tìm được nhanh hơn mà chết nhanh hơn. Sắc mặt của nữ tử rất bình tĩnh để mặc cho kiếm quang đâm túi đâm lui trên người mình. Thần huyết chảy ra liên tục Xong về mặt của nàng không hề thay đổi Có điều ánh mắt càng thêm lạnh lẽo Khi nghe thấy phẹ kiểu nhắc tới chảm tam thi Nàng không khỏi nhíu mày Chảm tam thi gì Ta đang tu luyện chảm tam thi sau Rõ ràng là ta đang chịu khổ Đạo tam Ngươi cũng biết rõ sự vĩ đại của thánh nhân rồi Một khi chảm tam thi xong Ngươi sẽ trở thành tồn tại trí cao vô thượng Là thầy của các tộc đàn trong hỗn độn Là bố của một số thằng họ đạo Phẹ kiểu lại rút ra thêm một thanh kiếm Nào hai tay một lượt mà làm vượt qua đạo cảnh thánh nhân sắc mặt của bạch y nữ tử khẽ biến về lệnh lùng chợt xuất hiện thêm một tia kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc các người đang nói gì vậy trảm tam thi vượt qua đạo cảnh thánh nhân gì trước trảm tam thi chính là cơ thể con người vốn có ba thi chưa cần trảm được sau đó tam thi hợp nhất có thể trở thành thánh nhân tất phương hòa đáp ngay điều kiện của các hạ tốt như vậy thích hợp để trảm tam thi điều kiện tốt như vậy Xóa miệng bạch y nữ tử giật giật. Còn mẹ nó ta bị vạn kiếm đâm xuyên mà còn điều kiện tốt cái nỗi khỉ gì? Điều kiện tốt như thế hay là người tự nhận đi? Giúp ta bắt bốn tên kia lại. Ta có thể tìm thử xem. Bạch y nữ tử nói. Bọn đạo minh sau, Tất phương hoa nhíu mày. Lúc này nữ tử lúc nãy thét lên tên của đạo minh. Đúng. Chỉ cần bắt chúng về ta sẽ phối hợp chạm tam thi với các người. Bạch y nữ tử lạnh lùng đáp. Được. phệ kiểu đồng ý. Tuy bọn họ chỉ thử tìm hiểu về chảm Tam Thi, nhưng Đạo Tam đã sắm chém nát cả người mà vẫn trả tìm được Tam Thi con mẹ nó đâu. Và lại phần lớn thời gian Đạo Tam còn không chịu phối hợp với bọn họ. Nếu có thể kiếm được một người chịu phối hợp và hợp tác thì sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa đây còn là người mà tới ngay cả Lão Quân cũng coi trọng. Nó không chừng nàng ta thực sự có thể tìm thấy Tam Thi. Mang ta theo, bạch y nữ tử lên tiếng. Người như thế này có đi được không đây? Tất Phương Hòa nhíu mày: đi được. Bạch y nữ tử lạnh lùng đáp gần từng chữ Bồn tọa phải giết chết bọn chúng Được, nhóm người phẹ kiểu phong bế tu vi của đạo Tam xong thì dẫn Bạch y nữ tử rời đi Nhóm phẹ kiểu liên lạc với tứ hoàng để hỏi hành tung của bốn người đạo minh sau khi nhận được tin tức thì lập tức chạy qua máu của Bạch y nữ tử vẫn chảy ra tung tóe trông cực kỳ thê thảm Nếu như không phải khí tức còn ổn định thì nhóm phẹ kiểu còn lo rằng có khi nào giây phút tiếp theo nàng sẽ đi cháu ông bà ông vải luôn không? bốn người đạo thanh đi theo hướng này chúng ta sẽ tới nơi ngay thôi vẻ kiểu nhìn bạch y nữ tử nàng gật đầu với ánh mắt sắc bén chạy một lúc mọi người đã nhìn thấy bóng dáng bốn người kia trên mặt của bạch y nữ tử cũng xuất hiện vẻ vui mừng nhưng sau khi tiến lại gần hơn vẻ vui mừng của bạch y nữ tử biến mất thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt bọn chúng nhận được một nguyện vọng từ lão quân đã hoàn toàn hồi phục vẻ kiểu nói không sao cả chúng chỉ có bốn người chúng ta có nhiều đạo cảnh như vậy chân áp chúng là chuyện dễ như trở bàn tay Tất phương hòa tự tin lên tiếng Lúc trước mọi người tách ra còn có thể chấn áp bọn chúng huống hồ bây giờ tất cả tập trung liên thủ Bốn người đạo minh đi chậm rãi từng chút một như không có mục đích Sau khi quan sát chung quanh lại quyết định một phương rồi đi về bên đó Đi qua đây Bên kia dẫn tới khu vực sâu trong hỗn độn Vậy thì đi bên này Không được Bên này thông tin thành thiên thế giới Rất dễ bị bắt Vậy thì... Các người đừng đi đâu cả Tiếng cười lạnh vang lên Nhóm vệ cửu đồng loạt xuất hiện bảo vệ bốn người Bọn ta đã quyết định không làm nhiệm vụ nữa Các người lại đuổi theo không sao Mấy người đạo minh tức muốn nổ phổi Bọn ta đã không muốn đánh với các người nữa rồi Kiếm của ta đâu Sắc mặt bạch y nữ tử lạnh lùng gầm lên Bốn người đạo minh giật mình Sao bạch y nữ tử này lại thê thảm như vậy Người cũng đang luyện chảm tam thi sao Đạo minh kinh hãi Rốt của ngươi đã làm gì lại để bọn chúng đối xử với ngươi như vậy Hay là ngươi thích luyện chảm tam thi Ta hỏi ngươi kiếm của ta ở đâu Bạch y nữ tử như nổi điên gầm lên. Ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, toàn thân run rẩy. Chả tham thi con mẹ gì chứ, bây giờ ta chỉ muốn chảm chết bà trước mày, kiếm. Đằng sau cổ thôn hỗn độn, Giang Thái Huyền, Tôn Hậu Tử, Hậu Thổ, Thông Thiên, Nữ Oa đều có mặt. Nhìn thanh trường kiếm trong tay lão quân, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Ngươi có được thanh kiếm này từ đâu vậy? Kiếm này có gì đặc biệt? Giang Thái Huyền tò mò. Rốt cuộc đây là thanh kiếm gì mà khiến cho lão quân phải gọi tất cả mọi người tới đây? Dùng một nguyện vọng để đổi đó, lão quân cười đáp. Lấy từ tay của bốn người đạo minh Chắc là của nữ tử kia Bây giờ đã bị phẹ kiểu bắt rồi Ngươi chỉ dùng một nguyện vọng đã đổi được thanh kiếm này Thông thiên giáo chủ kinh ngạc Bốn tên đạo minh này bị ngu ngốc à Các người mau nói đi Thanh kiếm này có gì đặc biệt nào Giang Tiêu Huyền vội hỏi Thanh kiếm này chính là thể xác và một phần căn nguyên Của một vị ma thần Lão quần nghiêm túc đắp Một tôn ma thần luyện chế thành Hơn nữa đa phần thần tính đều được đưa vào trên thanh kiếm Thần văn trên lưỡi kiếm chính là văn lộ của một vị ma thần khác dùng để chấn áp thanh kiếm này. Cơ thể, căn nguyên ma thần, văn lộ ma thần, Giang Thái Huyển ngạc nhiên. Ma thần cũng biết luyện chế vũ khí xong Đương nhiên, Lão Quân gật đầu, nhưng mà ma thần thẻ và căn nguyên thì rất khó để luyện chế. Thanh kiếm này cũng đã phải dùng tới một ít thủ đoạn mới tạo ra được. Phẩm chất chỉ mới đạt tới cấp bậc thần khí tiên thiên, trừ phi là đối phương chuyển kiếp trở về, dung nhập vào kiếm thì mới trở thành đạo khí tiên thiên được. Đối phương chuyển kiếp, lão quân, ý của ngươi là nữ tử đó là một ma thần chuyển kiếp sao? Giang Thế huyện giật mình. Không sai, lão quân vuốt dâu. Thực lực của nữ cử này không tồi, đáng tiếc lại rơi vào bẫy. Bị văn lộ ma thần chấn áp, không thể tách khỏi thanh kiếm này quá một trăm dặm. Bằng không tu vi sẽ bị tiêu hao còn có khả năng gặp phải một vài kiếp nạn. Đạo đình này quả thật rất là cao tay. Cho dù là chúng ta, nếu như luyện chế ma thần cũng phải tiêu hao cả ngàn vạn năm, hậu thổ nhíu mày thời gian là thứ dư giả nhất và lại thông thiên sư đệ từng nói nếu bố trí xong trận pháp thì sẽ không mất quá nhiều thời gian lão quần bình tĩnh đáp mưu đồ của đạo đình e sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc đó có lẽ là lấy được trận pháp do ma thần để lại chẳng phải hiện tại thanh thần kiếm được luyện từ thể xác của ma thần cũng trôi nổi bên ngoài này rồi hay sao rõ ràng không hoàn toàn là bị đạo đình nắm giữ thông thiên giáo chủ lạnh giọng lên tiếng nếu đổi lại là chúng ta thì thanh kiếm này đã bị hàng phục từ lâu Và lại có thể nhận ra rằng sau khi ma thần bỏ ma Thì mới bị người ta nhân cơ hội Mà ra tay luyện chế thanh kiếm này Nếu trực tiếp ra tay với ma thần còn sống Thì chắc chắn sẽ không để một phần thần tính đào thoát Để mà đi chuyển kiếp được Nữ hoa tiếp lời Đúng rồi, lão quân người Nếu như để nữ tử Dung nhập vào thanh kiếm Thì nó có thể trở thành đạo khí tiên thiên Như vậy chúng ta mang nữ tử đó tới đây Trực tiếp nâng cấp thần khí là được rồi Giang thế huyền nói Chàng chủ, lão quân lắc đầu Vẫn còn một loại khả năng nữa, đó chính là đối phương đã rút thần tính trong kiếm ra, lấy lại ma thần thể và căn nguyên để hồi sinh thì sao? Nếu một tôn ma thần đã chuyển kiếp trở về thì đương nhiên sẽ không bằng lòng trở thành một kiện bảo vật, bằng không sẽ chẳng hạ cấm chế như thế này. Muốn đi cũng đi không được, mà hồi sinh cũng chẳng xong, cứ thế bị giam cầm cả đời, thông thiên giáo chủ lên tiếng. Vậy chúng ta cũng cần phải gặp bạch y nữ tử này một lần. Phải xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, Giang Thái Huyền đáp. Tuy một kiện đạo khí tiên thiên là rất hấp dẫn, nhưng vẫn không bằng với một tôn ma thần còn sống đâu. Chàng chủ, ngươi giữ thanh kiếm này đi, có thể dùng nó để phòng thân." Lão quân tiện tay ném cho hắn. "Cho ta." Giang Thái Uyển hơi sửng sốt, hắn rút thanh thần kiếm trắng như tuyết ra, nhất thời một cỗ hàn khí lan tràn, bên trong hỗn độn xuất hiện vô số hòa tuyết rơi xuống lác đác. "Kiếm tốt, nhưng mà lỡ đối phương tìm đến tận cửa thì sao?" Đương nhiên hắn thích đạo khí tiên thiên, nhưng nếu tu vi của đối phương có thể khôi phục Khi mà ở cách thành kiếm này trong vòng 100 dặm, thì tuy rằng không phải là thánh nhân, đối phương cũng mạnh hơn đạo cảnh bình thường rất nhiều, dù sao thì cũng có được một phần thần tính của ma thần. Tuy rằng Thái Huyền được xưng là thần ma hỗn độn ấu niên kỳ, nhưng hắn chỉ là cấp thần vương, còn đối phương thì đã là đạo cảnh hậu kỳ. trang Chủ, lão Tôn ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi, Tôn Hậu Tử nói, đừng nói là đạo cảnh hậu kỳ cho dù đạo cảnh đỉnh phong cũng không đỡ nổi mấy côn của lão Tôn. Lão quần mỉm cười gật đầu. Chàng chủ có yên tâm đi, đối phương chỉ chuyển tiếp quay về, chứ vẫn chưa lấy lại được căn nguyên. Với lại cho dù có lấy được thì cũng còn phải bế quan dung hợp nữa chứ. Cho dù có bế quan dung hợp xong thì cùng lắm cũng chỉ như lão tôn thôi. Hơn nữa trừ chúng ta ra, ai có thể phá giải được cấm chế này. Đạo đỉnh sau, bọn chúng chấn áp còn chẳng kịp nữa là. Nữ hòa bình tĩnh lên tiếng. Chàng chủ có yên tâm, nếu như dám đả thương ngươi, bọn ta sẽ giúp ngươi luyện chế đạo khí tiên thiên luôn, cho nó đẹp.